Chúc quý thánh giả có thể thấy, cảm nhận và hành động trân trọng. Hình ảnh của người cha trong gia đình và ngoài xã hội tác động mạnh mẽ đến xu hướng phát triển của trẻ. Trong chương 4 này, tác giả đồng tử sẽ làm rõ vấn đề này hơn để việc nuôi dạy con cái trở nên dễ dàng hơn đối với các bậc cha mẹ. Chương 4, với 14 đức tính mà người cha cần phải có sẽ được kho sách nói .com.vn Chuyển tại đến ngay sau đây, khoa sách nói.com.vn, mời quý thánh giả lắng nghe. Chương 4 Cha tốt là tấm gương tốt cho con, cha nên là hình tượng cho con. Có câu, nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ, nhưng chúng ta có thể sửa lại rằng, nhất nhật vi phụ, trung thân vi sư, nói tới hình tượng. mọi người sẽ nghĩ ngay tới các ngôi sao điện ảnh, ca nhạc. Nhưng thật ra, với trẻ mà nói, hình tượng chính là cha mẹ. Hình tượng đầu tiên của một người con luôn là cha mẹ của chính mình. Vì thế, cho dù bạn có thô kẹt như một cành cây hay tinh tế như một sợi tơ, là một người cha, bạn luôn là hình mẫu đầu tiên trong trái tim trẻ. Mà tác dụng của hình tượng có liên quan đến việc tạo ra hay chỉ dẫn, dẫn dắt. Khi con trẻ bắt đầu bắt chước theo bạn, với tư cách là hình mẫu, bạn nên làm gì? Có một vị quan nọ, sáng vào triều, tối về đọc sách. Phu nhân vốn rất coi trọng việc dạy con, từ đọc sách tới lệ nghĩ, phép tắt, thấy bài bảo. Ông đừng lúc nào cũng chỉ biết việc đọc sách của mình, nên bỏ thời gian ra để dạy con ghi kì. Vị quan đó mắt vẫn không rời sách, nói, Thật ra, Tôi lúc nào cũng dạy con đấy chứ. Cách giáo dục của vị quen đó, gọi là thân giáo, lấy bản thân mình làm gương để dạy con, dân trở thành hình tượng cho con. Có câu, Nhất nhật vi sư, trung thân vi phụ. Nhưng chúng ta có thể sửa lại rằng, Nhất nhật vi phụ, trung thân vi sư. Cha là người gần nhất, tôn kính nhất với con. Cha có ảnh hưởng to lớn với con. Vì thế khi làm cha, Bạn vẽ mẫu mực từ lời nói tới hành động, là người giận gắt con cả đời. Sự giáo dục của gia đình có ảnh hưởng vô cùng to lớn, có liên quan chặt chẽ tới hình thành và phát triển nhân sinh quan, phẩm chất tạo đức, quan niệm kỷ luật của con cái. Đây là một tình huống thường gặp. Trên xe bít, người đàn ông vừa hút thuốc vừa đọc sách cho con nghe. Người phụ nữ ngồi cùng không chịu được khói thuốc, xua tay mấy lần không được. cuối cùng Lịch sử đề nghị người đàn ông đó không hút thuốc. Người đàn ông đó nói, tôi hút thuốc của tôi, liên quan gì tới cô? Cô bé con cũng nói theo, liên quan gì tới cô? Người đàn ông đắc ý xoa đầu con trai, nhưng mọi người xung quanh thì lắc đầu. Làm gương cho con thế đấy. Hình mẫu nói ra thì đơn giản, nhưng nếu cha mẹ muốn thành công, thì phải lấy bạn thân làm gương. chứ không được nói một đằng là một nẻo. Trong khắp thiên hạ, không có cha mẹ nào lại không muốn làm gương để con nơi theo. Nhưng phải làm như thế nào thì không phải ai cũng hiểu. Lời bàn của tác giả, một nhỏ, chú ý tới các hành động thiết thực Thường hay thấy hiện tượng như thế này, cha mẹ bảo con đọc sách, nhưng mình thì lại ngồi chơi bài, dạy con phải biết tôn trọng người già. Nhưng bản thân đối với cha mẹ lại là, đi không hỏi về không chào. Hiện giờ ngay cả trẻ mẫu giáo cũng biết cách dạy nhau nói dối, lấy lòng người lớn như thế nào. Kỳ thật, những gì bé học được cũng chẳng qua chỉ là bắt đầu từ người lớn mà thôi. Thật ra thì không có cha mẹ nào dạy con như thế, nhưng hành vi của họ lại có sự ảnh hưởng sâu sắc tới trẻ. Hành vi của cha mẹ chính là điều thực tế nhất dạy con cách làm người như thế nào. Gia đình chính là tài liệu sống để thành người của trẻ. Cha thường xuyên ở bên con, là người giúp đỡ và giám sếp con. Rõ ràng, lời nói hành động của cha mang tầm ảnh hưởng có tính quyền bi tới con. Hành động của cha bất lương, ngôn từ bất nhã. Lấy bản thân làm gương dạy con rất kém, hành động thô bạo, hay nói tục chửi bậy, không nghề nghiệp chính đáng. vi phạm kỷ luật, cơ thể mưa dầm thấm lâu trở thành một tấm gương xấu cho trẻ. Sự học sớm nhất của trẻ chính là mô phỏng. Những gì mà bấy nghe thấy, nhìn thấy, cảm thấy trong giai đoạn đầu có ảnh hưởng to lớn với bé. Những gì cha nói, cha làm, ánh mắt của cha, thậm chí cả thế giới tinh thần vô hình đều có ảnh hưởng ngầm to lớn tới trẻ sau này. Trước mặt con trẻ, bản thân cha mẹ phải làm gương. phải biết cảm ơn, xin lỗi. Trẻ con không biết thế nào là lực sự, cũng không hiểu tại sao lại phải chào người lạ. Cho dù người đó quan trọng với cha mẹ đến mấy, nhưng với trẻ hoàn toàn vô can. Đặc tính của trẻ là thích thú quan tâm tới những gì liên quan đến mình, không hề có cái gọi là cười với một người lạ mặt. Vì thế, với khách, cũng nên cho con sự bình đẳng khi giới thiệu. Đây là bạn đồng nghiệp của cha mẹ. Còn đây là con tôi. Như thế sẽ khiến đối phương cư xử lịch thiệp với con, nay vừa dạy con cách chấp nhận người lạ mà vẫn lịch sự, tự nhiên. Hai nhỏ giúp con nhận thức đúng sai. Cậu con trai 3 tuổi không cẩn thận va và vào bàn ngã. Cậu bé bực quá, đá vào cái bàn, rồi khóc ầm lên. Người cha ở cạnh đó vẫn ngồi im quan sát. Đợi con khóc rồi nín, ôm con và bảo. Con hét đầu chưa? Con hét rồi. Con đi cho cha xem nào. Cô bé bước đi vài bước đều ổn cả. Lúc đó, người cha mới gọi con tới bên và bảo, Con xem, con có chân có tay, con biết đi, con cái bàn thì không biết đi. Nên ngã là do con, chứ không phải do cái bàn. Con đánh cái bàn là sai rồi, con xin lỗi cái bàn đi. Nếu chuyện đó xảy ra ở xã hội phương đông, chắc chắn cha mẹ sẽ nựng con ngay và vơ đánh cái bàn. Sao lại làm ngã cậu chủ? Lấy ví dụ này để nói ra rằng, trong giai đoạn con còn chưa phân biệt được đúng sai, thì vai trò của người cha vô cùng quan trọng. Làm người như thế nào đương nhiên là trọng cách nặng nề của người làm cha. Làm người là cái gốc cơ bản. dạy con tốt, con mới hiểu nên hiếu kính cha mẹ. nên học hành cho giỏi, báo đáp xã hội. Cha là hình mẫu lý tưởng đầu tiên của con. Điều kiện đầu tiên để làm tốt hình mẫu đó là có tính chính nghĩa. Chัย con không nên dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, kiên trì tính khách quan và chính nghĩa, đó mới là đạo làm cha. Hình mẫu và tấm gương là do dựa vào hành động chứ không phải dựa vào ngôn ngữ. Gia đình là cái nôi để con trẻ phát triển. Người làm cha là tấm gương và hình mẫu của con. Cha tốt cần có cái phẩm chất tốt. Người cha tốt làm bất cứ việc gì có ích thì đều có lòng quyết tâm, có nghị lực, không ngại khó khăn vất vả. Phẩm chất tốt là bảo chứng số 1 cho một sự thành công của một người. Phẩm chất ưu tú được rèn luyện trong môi trường giáo dục tốt. Gia đình là trường học đầu tiên, cha mẹ là người thầy đầu tiên. Những phẩm chất dù là nhỏ nhất biểu hiện ở trẻ, đều do ảnh hưởng ngầm từ người cha. Hình ảnh đầu tiên mà trẻ ngưỡng mộ, luôn luôn là cha của mình. Sức mạnh của hình mẫu là vô cùng. Một nhà giáo dục từng nói, mắt trẻ như mấy gây hình, tai trẻ như mấy gây âm, bộ não trẻ như một cổ máy tính. Sự ví vong đó cho thấy, cha mẹ nhất thiết phải lấy bản thân mình làm giáo dục. Giáo dục con không chỉ trong gia đình. mà còn trong xã hội, cần rèn con thành người có công đức của xã hội. Sự giáo dục đó, dựa vào cha mẹ lấy bản thân làm gương là chủ đạo. Ví dụ, như khi đi trên đường, nhất khoát, bản thân bạn phải tôn trọng luật lệ giao thông, đen đỏ phải dừng lại, đi bộ, qua đường phải đúng làng, không bức rác bừa bãi nơi công cộng, vân vân Giáo dục trứ tuổi Nhi đồng, chủ yếu là dựa vào thân giáo. tức là lấy bản thân mình làm tấm gương để giáo dục con Kỳ thật, cốt lõi của vấn đề giáo dục con chính là giáo dục bản thân như thế mới là vật cha mẹ đủ tiêu chuẩn Người cha tốt là bất cứ việc gì có ích thì đều có lòng huyết tâm, có nghị lực không ngại khó khăn bất vả ý chí kiên cường đó cũng thể hiện ở việc giáo dục con dạy con không phải là chuyện một sớm một chiều đứa tuổi mầm non là lứa tuổi bắt đầu của con người, đánh vắt chứa của trẻ rất cao, khả năng phân biệt đúng sai chưa có, khả năng tự khống chế bản thân yếu, dễ tiếp thu ảnh hưởng tích cực và dễ nhận cả ảnh hưởng tiêu cực. Vì thế, để giáo dục con tốt không phải là việc đơn giản. Người làm cha phải hiểu được rằng bản thân phải luôn luôn cần hoàn thiện. Một người cha luôn kịp thời nắm bắt cơ hội để giáo dục con mới là một người cha đầy trí tuệ. Từ nhỏ, đã rèn cho con có các phẩm chất tạo đức tốt đẹp, chính là đã tích lũy cho con kho báo quý giá của cả đời người. Là người thầy đầu tiên của trẻ, là hình mẫu và tấm gương của trẻ. Nên chăng, chúng ta cần suy nghĩ sâu sắc xem, chúng ta có thể giáo dục con có những phẩm chất gì, để con học những gì, làm gì để không uổn mất hai tiếng làm cha. Lời bàn của tác giả, một nhỏ, thói quen tốt, Thói quen là gì? Thói quen được hình thành qua một khoảng thời gian dài, là những hành động không dễ gì thay đổi được. Thói quen là một loại sức mạnh to lớn mà ngon cường, có thể trở thành thói quen của cả đời người. Thật ra, hạnh phúc hay không là nằm ở thói quen của bạn. Xem được thói quen tốt, có thể cuộc sống của bạn sẽ nhờ đó mà có sự thay đổi. Vì sao thói quen lại có ảnh hưởng to lớn đến thế? Chính vì sức mạnh của thói quen còn lâu bền hơn cả lý trí. Một khi đã hình thành nên thói quen, không cần dùng đến trí nhớ, vẫn có thể phát huy tác dụng to lớn. Một người từng hỏi một nhà khoa học đạt giải Nobel. Ông cho rằng, ở trường học nào, thì ông nhận được điều mà ông cho là quan trọng nhất. Là mẫu giáo. Ở mẫu giáo, ông học được điều gì? Học rằng, nên chia sẻ đồ của mình với bạn, không phải đồ của mình không căm. sắp xếp đồ gọn gàng, làm sai nên hối lỗi, cơn trưa xong phải nghỉ ngơi và quan sát tự nhiên kỹ càng. Câu trả lời ngoài tầm dự liệu của mọi người đó cho thấy, thói quen tốt nhất được hình thành từ thời kỳ mẫu giáo có ý nghĩa mang tính quyết định với một đời người. Tất nhiên là sự hình thành thói quen tốt còn phụ thuộc vào cha mẹ. Chính vì thế mà bản thân người cha nên có những thói quen tốt. hai nhỏ căn kiệm kỷ luật, cần kiệm là cái gốc lập quốc, là cái rễ làm người, cần lao tiết kiệm, tương hỗ tương trợ. Người không biết tiết kiệm, không hiểu của cái vật chất không đơn giản mà có, sẽ không biết quý trọng thành quả lao động. Mỗi người cha nên có đức tính này và nên phép huy nó. Điều tra cho thấy, trẻ nhà nghèo có tính tiết kiệm hơn trẻ nhà giàu. Vì thế, các bậc cha mẹ cần nên chú ý việc bản thân tiết kiệm Làm gương cho con Một người có thể tiết kiệm được Còn có tinh thần kỷ luật rất cao Để đạt được bất cứ thành quả nào Cũng không thể xa rồi tính kỷ luật Bản thân người cha có tính kỷ luật hay không Sẽ được con mình nhìn thấy rõ Và khắc đi trong tâm tưởng Tính tự kỷ luật Là sự phản ánh ý chí của một người Một người cha có ý chí kiên cường Thì mới yêu cầu con tự hoạn bản thân tốt được Nếu một người không có tính kỷ luật Thương xuyên thả lỏng mạng thân thì không bao giờ có thể dạy con tốt được. Ba nhỏ, khao khát tri thức, suy nghĩ lương thiện, khao khát tri thức, suy nghĩ lương thiện chính là tiền đề để con có tầm nhìn rộng lớn, tích lũy kiến thức có ích, giải quyết vấn đề một cách sáng tạo. Lười học, lười suy nghĩ thì không thể tạo ra được bất cứ thứ gì. Nhà văn Tago nổi tiếng người Ấn Độ, Thóa nhỏ học kém nên bị trường đuổi học. Người cha để dạy con, đã lấy bản thân mình làm gương, hòng có ảnh hưởng tốt đối với con. Mỗi sáng sớm, người cha đều gọi con dạy, cùng đọc thơ cổ. Sau bữa sáng, người cha lại ngâm thơ cho con nghe, rồi đi dạo. Vừa đi, vừa giảng giải cho con rất nhiều tri thức. Sau khi đi dạo, người cha lại dạy con học tiếng Anh. Buổi tối thì đọc sách, tìm thiên văn. càng ngày, Người con càng ham học hơn. Dần dần, dưới sự hướng dẫn tầm tâm của cha, Tago đã nỗ lực hết sức và trở thành một văn hào nổi tiếng toàn thế giới. Vì thế, chúng ta nên học tập theo tinh thần, hét khao tri thức, suy nghĩ lương thiện. Là một phụ huynh yêu học, ham thích suy nghĩ như cha của Tago vậy. Vốn nhỏ, văn minh thân thiện. Nếu cha mẹ là người văn minh, lịch sự của con, Con trẻ cũng sẽ học theo như thế. Cha mẹ thường xuyên thân thiện, thân thiết, đoàn kết, hoà đồng với hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp, vui vẻ. Con trẻ cũng sẽ học cách giao tiếp tốt với mọi người. Có những bậc cha mẹ chỉ biết tới bản thân, lạnh nhạt với người khác. Như thế sẽ có ảnh hưởng bất lợi tới con. Trong cuộc sống, không có ai thích thân thiện với một người không thân thiện cả. Xã hội như một đại gia đình, người văn minh, Thân thiện sẽ nhận được sự tôn kính và yêu thích của người khác Mọi người thích kết nhau bạn bè Đó là một điều kiện thuận lợi cho sự thành công của người đó sau này Tiếc là, có người lại dạy con Cái nào đánh con thì con đánh lại Cái nào mắng con thì con mắng lại Có người thấy con mình bị bắt nạt Bèn nhắc con tới gặp kẻ đó Cho một cái bạc tai và bảo con Nhớ lấy, sau này con phải làm thế Vốn có thể hòa giải, nhưng cái bạc tay của người cha đã thổi bay đi sự thân thiện văn minh ở trẻ rồi. Năm nhỏ Lạc Quan Khoan Dung. Lạc quan là một phẩm chất, là một biểu hiện tổng hợp của các yếu tố như tâm hồn khoáng đạt, dũng cảm đối diện với sự thật, luôn tự tin, cho dù có ở nghịch cảnh, có tính hài hước vân vân. Trong cuộc sống đầy bất trắc, để trở thành người lạc quan không đơn giản. con có sự rèn luyện thường xuyên. Tỉnh lạc quan ở cha mẹ ngắm dòng vào con trẻ, có tác dụng to lớn với con cả đời người. Trên lối lên xuống xe chọc chội, một người va vào bạn và con vội xin lỗi, đang lươm gắt. Xin lỗi là sao mà? Có người lại còn mắng. Thử nghĩ xem lúc đó hình ảnh của bạn trong mắt con sẽ thế nào. Nếu lúc đó nói một câu, không sao, hoặc nở một nụ cười thông cảm thì mọi việc hoàn toàn khác thẳng. Rèn luyện thói quen tốt Thói quen tốt giống như tiền trong tài khoản ngân hàng, liên tục để ra các khoản lãi và bạn hoàn toàn có thể sử dụng số tiền lãi đó. Cái gọi là thói quen chính là một hành vi liên tục lặp lại hoặc đã được định hình cố định. Thói quen quan trọng bởi vì nó theo suốt cả đời người, ảnh hưởng tới cách sống và sự trưởng thành của một người. Thói quen có thói quen tốt và xấu. Thói quen tốt giống như tiền trong tài khoản tại ngân hàng, liên tục để ra các khoản lãi, và bạn hoàn toàn có thể sử dụng số tiền lãi đó. Còn thói quen xấu, tự như một khoản lợi tức mà bạn không thể sử dụng được. Tuy nhiều thật đấy, nhưng có lúc đẩy bạn vào cảnh phá sản. Có người cho rằng cách dạy con của cha mẹ là không dạy, mà dạy. Cách nói này không hẳn chính xác, nhưng có lý của nó. Con trẻ lớn dần lên qua sự quan sát và bắt chước hành vi của cha mẹ. Nếu hành vi lời nói của cha mẹ có quy phạm, đạo đức, con trẻ sẽ thu nhận, ảnh hưởng tốt. Ngược lại, trẻ sẽ chịu ảnh hưởng xấu. Hành vi của cha mẹ không chính đáng, khiến con dễ bị ảnh hưởng theo. Có vật cha mẹ tự tư tự lợi, thấy lời quên nghĩ, quá coi trọng vật chất, tiền bạc, khiến con từ nhỏ cũng bị nhiễm tính ích kỷ. Chỉ biết mình, hoặc có khi cha mẹ quá độc đoán, đau ấc nhỏ hẹp, không từ thủ đoạn nào để đạt được lợi ích, khiến con trẻ ích kỷ, cho mình là nhất. Có vật cha mẹ không cầu tiến chỉ cầu đủ ăn, đủ mặt, khiến mục tiêu sống và phấn đấu của con trẻ cũng nhỏ bé theo. Vì con, cha mẹ cần rèn luyện phẩm chất và hành vi bản thân, rèn luyện các thói quen tốt, như thế sẽ có ảnh hưởng tích cực to lớn tới con. Cha mẹ mong con trở thành người như thế nào trước hết cha mẹ hãy là người như thế đấy Lời ban của tác giả một nhỏ trang thói quen học tập tốt đẹp để dạy con tốt sen con có thói quen học tập tốt trước tiên cha mẹ cần quản lý tốt bản thân để hành vi cự chỉ của mình có ảnh hưởng tốt với con muốn con hình thành thói quen học tập tốt bản thân cha mẹ cần có thói quen tốt không nên cho rằng Cha mẹ phải làm việc, có công việc rồi thì buông lỏng bản thân, không cần cố gắng. Người làm cha nên xét lập quan điểm học tập cả đời. Đó cũng chính là yêu cầu của thời đại và là sự cần thiết trong giáo dục con. Sự học tập và cầu tri thức của người cha chắc chắn sẽ có ảnh hưởng sâu sắc trong mắt con trẻ. Xã hội thông tin hiện đại, sự tiến bộ của xã hội và phát triển của thời đại là tốc yếu. Nên quen niệm và cách thức về dạy con cần có sự tương ứng. Người làm cha nhất định phải theo kịp thời đại. Điều này có thể cụ thể hóa thành ba yêu cầu. Một là nỗ lực theo kịp trào lưu thời đại. Hai là lớn nhanh cùng con. Ba là tranh thủ thời gian đọc sách. Kiên trì điều này chính là người làm cha đã có cách làm tốt nhất, hiện thực nhất để theo kịp thời đại. Hai nhỏ Rèn luyện thói quen cử chỉ hành động tốt Trẻ con giỏi học theo ba cha mẹ là đối tượng đầu tiên mà trẻ bắt chước Bản thân người làm cha Còn chú trọng tới từng lời nói, từng hành động Cha mẹ cần cù tiết kiệm Sắp xếp nhà cửa gọn gàng Trẻ con cũng sẽ học theo như vậy Cha mẹ cả ngày mãi mê cờ bạc Con cũng sẽ ham thích thú vui đó Bạn thử tưởng tượng xem Nếu khi con bạn cầm cuốn vỡ tới để bạn ký Một tay bạn vẫn cầm bài, một tay bạn cầm bút ký qua loa vài dòng, thì sự khích lệ và cổ vũ cho con ở đâu? Yêu cầu con làm mà cha mẹ không làm được, không chú ý làm tấm gương tốt cho con là đã khiến cho hình ảnh cha mẹ trong mắt con trở nên mất điểm trầm trọng. Bản thân cha mẹ không làm được, thì cha mẹ bảo con không nghe. Ba nhỏ, trang luyện thói quen tư duy tốt, cha mẹ nào cũng mong con lớn lên thành tài. Nhất là trong thời đại kinh tế tri thức, khi mà mọi người ngày càng coi trọng năng lực sáng tạo của trẻ. Những năng lực đã hình thành của trẻ là quan trọng, nhưng không thể xem nhẹ được quá trình hình thành. Nếu không có quá trình phát triển, thì đâu có kết quả. Có rất nhiều nguyên nhân giúp trẻ hình thành năng lực, trong đó quan trọng nhất là thói quen tư duy tốt. Nếu yếu tố gia đình ảnh hưởng tới việc hình thành tư duy của trẻ, Chủ yếu là thói quen tư duy ở cha mẹ Cha mẹ và con không những là quan hệ huyết thống mà còn là quan hệ giữa người giáo dục và người chịu giáo dục Ngôn từ, cử chỉ của cha mẹ có ảnh hưởng tới con trẻ Đó là một quá trình giáo dục trực quan và hình tượng Do đó, tôi lưu ý cha mẹ nên rèn luyện lỗi tư duy tốt trên các phương diện sau Thói quen ham học hỏi Người cha không ngừng học hỏi liên tục muốn tìm hiểu về các sự vật mới mẻ xung quanh. Con trẻ nhiều khi chưa biết, cái gì cũng hỏi. Có khi cha nên kiên nhẫn giải thích cho con, nhưng nhiều khi cha mẹ không chú ý việc bổ sung kiến thức cho bản thân, nên không trả lời câu hỏi của con được. Mạnh dạn thực thi thói quen Mạnh dạn thực hiện ở đây được phân thành một là trực tiếp thực hiện, mà chủ yếu là tham gia trực tiếp vào các hoạt động tập thể như Tăng thể học tập. Thứ hai là thực hiện gián tiếp, nghĩa là học tập theo cách của người đã thành công, học nghe, đọc sách, nghe tivi, vân vân. Cả hai hình thức này kết hợp và bổ sung cho nhau. Qua đó, người cha có thể tích lũy được tri thức, có khám phá, tìm tòi, suy nghĩ tích cực và có ảnh hưởng tích cực tới tư duy của con trẻ. Thói quen quan sát tỉ mỉ để có thể phát hiện ra vấn đề gì đó. Ngoài năng lực nhất định ra, còn có thói quen tốt là quan sát. Quan sát là bước đầu tiên, cơ bản nhất của tư duy. Quan sát cũng là cơ sở của tính sáng tạo. Người cha nên rèn cho mình tính này, chú ý quan sát cuộc sống, quan sát hiện tượng xã hội, lấy bản thân làm gương dạy con, để con cũng hình thành nên thói quen đó. Bốn nhỏ, rèn luyện các thói quen tốt đẹp khác. Gia đình nhất thiết phải có lịch sinh hoạt cố định tương đối, như thời gian ăn, nghỉ ngơi, thư giãn, vân Và mỗi thành viên trong gia đình phải tự giác chấp hành. Dần dần sẽ hình thành nên quan niệm về thời gian, giúp trẻ sau này đi học, hòa nhập với xã hội đều có thói gian tự giác, kỷ luật. Có gia đình định ra thời gian biểu cho con, nhưng bản thân cha mẹ lại là người ngoài cuộc, không nhiên quan, không có quy cách, không thành hình. Giai đoạn nhi đồng là thời kỳ quan trọng nhất để hình thành nên thói quen Một người tạo ra được thói quen tốt về ăn, uống, ngủ, nghỉ, học tập, vệ sinh, vân vân Ngay từ thủa nhỏ sẽ có tác dụng to lớn. Ngược lại, một khi thói quen xấu đã hình thành, sau này muốn thay đổi vô cùng khó khăn. Giai đoạn nhi đồng là giai đoạn phát triển trí ốc và thể trạng của một người, nhất là về trí não và các kỹ năng. thì đây là thời kỳ phát triển mạnh mẽ nhất. Thói quen tốt không phải là do trời định, mà được hình thành vào bao, bao cuộc sống, có liên quan tới tất cả các phương diện của một đời người. Cha mẹ nên có các yêu cầu nghiêm ngặt với bạn thân, lấy bạn thân làm tấm vương để rèn con, tạo cho con có thói quen tốt ngay từ nhỏ, để con có một tương lai tốt đẹp. Khi nhỏ, trẻ luôn nhìn cha mình như một bức tượng đài vĩ đại. Làm sao để khi trẻ lớn lên, bức tượng đó vẫn mãi ở một nơi đầy tôn kính? Hoa sách nói mời quý thánh giả lắng nghe những mục tiếp theo để giúp người cha làm được điều đó. Làm người cha tốt Người mẹ ôm ấp, che chở con khỏi mọi tác động của thế giới bên ngoài. Người cha thị khác thường nhấc bỏng con lên, hoặc cho con ngồi lên vai để con có thể nhìn rõ sự vật xung quanh mình. Xã hội phương đông truyền thống vốn định hình, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, người vợ, ở nhà theo chồng, dạy con, quán xuyến việc nhà. Con người chồng, hỏi sức công hoành cho sự nghiệp bên ngoài. Nhưng có phải việc dạy con là một việc vô cùng đơn giản không? Chắc chắn là không. Sơ dĩ từ trước tới giờ, việc giáo dục con trong giai đoạn sớm thường không thành công. La Phi Người mẹ không trở thành một nhà giáo dục đạt chuẩn. thương thi trong quá khứ, trình độ của người đàn ông cao hơn, nhưng dạy con lại chỉ là của người phụ nữ. Đó thật là một việc làm thiếu sót án tuyết. Rất nhiều các nhân vật kiệt xuất đạt được nhiều thành công là nhờ có sự giáo dục của cha ngay từ nhỏ. Vì vai trò của người cha trong giáo dục con trong gia đình là vô cùng độc đáo và lợi thế. Thứ mà cha truyền đề cho con. hoàn toàn khác với mẹ. Về cơ bản, cách cha dạy con khác hẳn với mẹ. Rõ ràng, con sẽ nhận được ơn huệ tổng hợp từ cha và mẹ. Người mẹ ôm áp, che chở con khỏi mọi tác động của thế giới bên ngoài. Người cha thì khác, thường nhấc bẩm con lên, hoặc cho con ngồi lên vai để con có thể nhìn rõ sự vật xung quanh mình. Cha thường có những hành động mạo hiểm mà mẹ không dám làm, điều đó giúp con học tập. tính đập lập và tự cường hơn. Thực tế cho thấy, tính nhạy cảm và thao tác các kỹ năng thực tế của người cha nổi trội hơn người mẹ, nhất là tính lô và tính trách nhiệm. Vì thế trong giám dục ở gia đình, người cha càng nên phép huy hết vai trò của mình. Lời bàn của tác giả, một nhỏ, cha giúp con nâng cao kiến thức. thương kiến thức của cha rộng hơn mẹ, hành động cũng mạnh mẽ hơn. Sức lực tràn trề hơn, càng dễ hướng dẫn con học trong quá trình chơi, khiến con nhờ vui chơi mà trở thành người cương trường, nghị lực hơn. Ảnh hưởng trực tiếp của cha tới con cũng hơn là ảnh hưởng trực tiếp từ mẹ. nhưng đứa trẻ có sự tiếp xúc gần gũi với cha, học toán cũng tốt hơn. Nhưng những đứa trẻ mà gần gũi với mẹ hơn thì khả năng giao tiếp lại tốt hơn. Hai nhỏ, cha là người bạn chơi quan trọng của con. Cha là người bạn chơi quan trọng của con, là suối nguồn của những tình cảm tích cực, là sức mạnh quan trọng cho trẻ phát triển trí thức. Sự phát triển lành mạnh của con không chỉ do những bảo đảm tốt đẹp về phương diện vật chất, mà quan trọng hơn là sự quan tâm, yêu thương, cùng vui chơi của cha. Nếu bạn quan tâm tới sự phát triển lành mạnh của con, thì hãy dành nhiều thời gian cho con. Khi con còn nhỏ, hát cùng con, kể chuyện cho con. Dạy con cách chơi, khi con lớn hơn một chút, không ngại quản thời gian, tham gia vào các hoạt động vui chơi cùng con. Cho dù bạn không thật sự thích thú, thì hãy cùng con chia sẻ niềm vui trong quá trình khôn lớn của trẻ. Ta nhỏ, cha là sự thúc đẩy đặc biệt nhất cho sự phát triển trí lực của con. Do đặc điểm trong tính cách, lý trí của cha, nên đứa trẻ thường xuyên tiếp xúc gần gũi với cha, có thể học được rất nhiều kiến thức. Kinh nghiệm, sự tưởng tượng và sức sáng tạo, có lợi cho việc kích thích nhu cầu học hỏi, ham hiểu biết, lòng hiểu kỳ và tính tự tin ở trẻ. Người cha thường xuyên gần gũi con, còn giúp con ý thức được về giới tính của bản thân. Con trai thì học theo các hành động của cha, mà con gái thì qua cách cư xử với mẹ sẽ ý thức được cách mà người đàn ông nên đối xử với phụ nữ. Vốn nhỏ, cha nên dốc sức làm gương cho con. nên làm cha, bến nên dùng những phẩm chất tốt đẹp về đạo đức và thói quen tốt trong cuộc sống để có những ảnh hưởng tích cực tới con. Bản thân người cha phải có tính kỷ luật, chăm chỉ, cần cù, thông kính người già vân vân. Thiên tài là do một tay người cha tạo nên. Câu nói trên tuy rằng không hoàn toàn đúng, nhưng có lý nhất định của nó. Trong giáo dục gia đình, chúng tôi phát hiện ra rằng cha hiểu con hơn mẹ. Tạo cho con mục tiêu rõ ràng hơn, thực tế hơn, yêu cầu nghiêm khắc hơn, biện pháp thực hiện thích hợp hơn, rất có lợi cho sự phát triển của trẻ. Giữ tấm lòng lương thiện một người có thể không khiến người bên cạnh ngưỡng mộ về tư thái cũng có thể sống một cuộc sống thanh nạn nhưng nếu thiếu tấm lòng lương thiện thì có thể khiến cả cuộc đời bỏ buộc vào u tối thương thấy cha mẹ dạy con Nếu có ai đánh con thì con đánh lại Nếu không thì cũng phải cắn lại có những bậc cha mẹ con vừa bị bắt nạt đã hùng hùng hổ hổ, nhắc con tìm kẻ đó để nói chuyện. Hơn thế, lại thường chỉ nghe một phí từ con. Điều này khiến tôi nhớ lại thời thơ ấu của mình. Lúc nhỏ tôi rất nghịch, hay đánh nhau với bạn. Tôi đánh thắng vui vẻ về nhà, con kẻ thu thì khóc lóc mắt cha. Kết quả là cha của kẻ thu tới nói với mẹ tôi, mẹ tôi đánh tôi. Khi tôi thu, về nhà khóc với mẹ, hy vọng mẹ cũng đi tìm nhà kia để nói chuyện. Kết quả, mẹ tôi cũng đánh tôi. Tôi ngờ ngát, mẹ tôi vừa lao nước mắt cho tôi vừa nói. Con trai, mẹ chỉ muốn con hiểu rằng, không nên đánh nhau với người khác, nên giữ hòa khí. Mẹ tôi nói rất nhiều, tầm kết lại là, con người thì còn phải lương thiện, và nên lương thiện với người khác. Dưới sự chỉ dạy của mẹ, ở đâu tôi cũng lương thiện, hoa nhã, kết quả là tôi có rất nhiều bạn. Rất nhiều bậc cha mẹ dạy cho con hiểu sự tranh đấu trong cuộc sống là như thế nào, nhằm để con biết cách bảo vệ mình. Nhưng họ không hiểu rằng giáo dục con như thế sẽ khiến sự lương thiện trong trẻ ngày càng ít đi. Trong mắt của cha mẹ, không chịu thu ai ngay từ nhỏ mới là cách bảo vệ mình tốt nhất. Tư tưởng can hiên, can lanh thì càng dễ bị bắt nạt, khiến họ không muốn giáo dục con lương thiện, hiên lành. Cha mẹ có thể cho con quần áo đẹp, thức ăn ngon, nhưng lại thiếu hẳn đi sự thiền lương. Tựa như hai chữ, thiền lương đã biến mất vậy. Nhưng mà con người vẫn thích thiền lương, trao đón thiền lương, hướng về thiền lương. Có thiền lương mới có hạnh phúc, mới có thể sinh sống thanh thản hòa nhã. Một câu nói vô tâm có thể khiến người phiền não. Một câu lạnh lùng có thể tước đoạt sinh mệnh. Một câu nói kịp thời có thể giảm bớt căng thẳng. Một câu nói hiểu biết có thể xoa dịu nỗi đau, có thể cứu người. Thiện ngôn, thiện hành tuyệt đối không phải là điều gì đó xa vời khó khăn. Chúng ta có thể là những người hết sức bình thường, nhân nhân ái, lương thiện. Điều ấy có thể khiến người bình thường trở nên khác biệt rồi. Trong các phẩm chất đạo đức, thiện lương là một phẩm chất quan trọng hàng đầu. Quan tâm tới người khác, nhận được nụ cười, sự cảm cách của người khác mới nhận ra những giá trị của cuộc đời mình. Nhân chi sơ, tính bản thiện. Văn hóa truyền thống luôn hướng tới một chữ thiện. Đổi nhân xuất thế đều cần thiện lương, giao du kết bạn đều cần thiện lương. Với bản thân, cũng thiện lương và luôn giữ tấm lòng lương thiện đó. Lời ban của tác giả, một nhỏ, luôn giữ tấm lòng lương thiện. Có một câu chuyện như sau, sau tròn bạo lớn, rất nhiều cá bị đánh nhạt lên bãi cát. Một cậu bé thấy vậy bèn nhặt từng con lên rồi thả ra biển. Một ông lão đi qua thấy vậy bèn nói, cháu làm thế thì chẳng nhặt được mấy con. Cậu bé vừa nhặt vừa nói, nhưng ít ra thì cháu cũng cứu được những con cá ấy. Câu nói đó của cậu bé đã khiến ông già tỉnh ngộ. Bản thân tôi cũng được kế thừa tính lương thiện từ cha mẹ, và tới lượt mình, do máu lương thiện đó được tôi truyền lại cho con gái y y Con gái tôi từ nhỏ đã rất lương thiện. Thường hay cho những chú chó con, mèo con đi lẹp ăn uống, gặp người cần giúp đỡ, chỉ cần làm được trong phạm vi của mình thì đều cố hết sức. Người cha có tấm lòng lương thiện, ngoài việc giáo dục con có tấm lòng lương thiện ra, còn nhận được rất nhiều niềm vui và hạnh phúc. Hai nhỏ không thể thiếu cử chỉ thiện lương. Hơn 200 năm trước, một thanh niên vốn rất thích âm nhạc, nhưng vì quá nghèo, không đủ tiền mua piano, nên thường hay tới một ngôi trường nhỏ nghe đàn Trên đường về nhà, trong lúc người thanh niên đó đang năm chiều tìm ra kế sinh nhai, thì nhận ra một cậu bé trong chiếc áo sần rách đao bán cuốn vợ cũ. Đó là cậu bé ở trong đội đồng ca của ngôi trường nọ. Bất giác, người đó mất những đồng lệ cuối cùng, mua cuốn vợ đó cho cậu bé. Ngờ đâu, đó là tập thơ cũ, trong đó có bài Hoa hồng dại, người thanh niên vừa đi vừa ngâm nga và một khúc nhạc suốt thần ra đời. Người thanh niên đó về sau trở thành một trong những nhà sò nhạc nổi tiếng thế giới, Frank Schumpfart, và khúc nhạc Hoa hồng dại. trở thành một báo vọt trong lề nhạt Nhưng mấy ai biết được, xuất phát của khúc nhạc đó lại là do tấm lòng lương thiện. gieo lương thiện, gặt hy vọng. Một người có thể không khiến người bên cạnh ngưỡng mộ về tư thái, cũng có thể sống một cuộc sống thanh đạm. Nhưng nếu thiếu tấm lòng lương thiện, thì có thể khiến cả cuộc đời bỏ buộc và ưu tối. Thêm một chút lương thiện, thêm một chút khiêm dư, một chút khon dung. và thêm sự hiểu biết là đã khiến cuộc sống của con người tốt đẹp và hạnh phúc. Đó là những điều mà người thiện lương hướng tới và theo đuổi. Nhiều lương thiện lên mảnh đất tâm hồn của trẻ, bùi dưỡng phẩm chất đạo đức, lương thiện cho con, đó mới là cây gốc làm người. Tạo thói quen tiết kiệm. Việc ăn uống, đi lại, quần ảo của trẻ không cần phải là những đồ quá xa xỉ, chỉ cần ăn no mặc ấm. quần áo chỉnh tề sạch sẽ, sẽ là được. Ai ơi vưng bát cơm đầy, dếu thơm một hạt đắng cay muôn phần. Câu này ai cũng biết, nhưng để hiểu thật sự thì có lẽ không nhiều. Thực tế, tiết kiệm được biểu hiện qua từng chi tiết nhỏ nhất. Chúng ta cần ý thức rằng, một hạt gạo, một giọt nước, một số điện đều là do con người vất vả tạo ra. Chỉ có thật sự hiểu được sự vất vả trong lao động. thì mới lý giải được hàm nghĩa của việc tiết kiệm. Và chỉ có thế thì mới thực hành được tiết kiệm. Rất nhiều bậc cha mẹ cho rằng, khiến do điều kiện cuộc sống ngày càng khó hơn, nên không cần thiết phải dạy con ý thức tiết kiệm. Thực ra, cách nghĩ đó là hoàn toàn sai lầm. Bởi vì, tiết kiệm có ích cho việc rèn luyện ý chí của con người, rèn luyện con người nhẫn nại, chịu khó, chịu gian khổ, có ý chí. là những điều kiện quan trọng để đạt được thành công không chịu lao động cần mẫn không có tinh thần khắc phục gian khó không có ý chí phấn đấu thì rất khó thích ứng được với xã hội ngày càng có sự cạnh tranh khốc liệt việc tiết kiệm có thể vun đắp các phẩm chất tốt đẹp nâng cao cảnh giới tinh thần của con người nếu trẻ từ nhỏ được ăn sung mặt sướng, tiêu pha thỏa thích thì đó là một điều nguy hiểm Lời ban của tác giả Một nhỏ cha mẹ cần có nhận thức đúng đắn. Do đời sống vật chất ngày càng được nâng cao, nhu cầu của trẻ ngày càng được đáp ứng đầy đủ hơn, dẫn đến hình thành nên xu hướng giới trẻ chỉ biết hưởng thụ, ham hương vinh, yêu vật chất. Cha mẹ nên thường xuyên nói với con về đạo lý tiết kiệm, để con có ý thức quý từng hạt cơm, giọt nước, vân vân Và để con hiểu rằng những củ cải vật chất của cha mẹ tạo ra nên dùng vừa đủ, không nên lãng phí. Cha tôi chỉ là một nông dân không có kiến thức về khoa học nhưng những điều người dạy tôi đều rất có ý nghĩa Cha tôi thường bảo một người lo bằng kho người làm ăn không nghèo được mặc không nghèo được nhưng không biết tính toán thì sẽ nghèo khổ cả đời. vì thế mà trong lao động con có kế hoạch và biết tính toán hai nhỏ bản thân cha mẹ còn làm gương cho con cha mẹ là người thầy đầu tiên của con, Những hành vi mô phỏng đầu tiên của trẻ đều là làm theo cha mẹ. Cha mẹ nên có cách nhìn đúng đắn về lao động, yêu lao động, tôn trọng nông dân, tôn trọng thành quả lao động, yêu cầu nghiêm khắc bạn thân, làm việc có tính toán, biết tiết kiệm, vân vân để tạo ra được những tác dụng tích cực cho con trẻ thấy rõ. Để con bắt đầu từ những việc nhỏ, dần hình thành nên thói quen tiết kiệm, nên bắt đầu từ những đồ vật hoặc đồ chơi của trẻ. Đồ chơi hỏng không nên vứt đi, mà tìm cách xem có sửa được không. Cặp sách, bút, nếu được dùng được, thì dùng tiếp, không nên vì cũ mà thay. Ra khỏi phòng tắt tiện, tiết kiệm nước, vân v.v. Biết ăn uống, đi lại, quần áo cuối trẻ, không cần phải là những đồ quá xa xỉ. Chỉ cần ăn no, mặc ấm, quần áo chỉnh tề xa xỉ là được. Ba nhỏ, cho con tiền tiêu vặt hợp lý. Trẻ con ở các lứa tuổi khác nhau có nhận thức và ứng xử với tiền bạc khác nhau. Vì thế, khi cho con tiền tiêu vặt, nên xét tới nhận thức và nhu cầu thực tế của con. Khi cho trẻ tiền, không nên coi rằng đó là ban phát. Mà khi đưa tiền cho con, nên hướng dẫn con cách sử dụng đồng tiền, cách giữ tiền, cách chọn đồ. mà nên lên kế hoạch giúp con biết thích lũy tiền. Giúp con cách sử dụng đồng tiền. không chỉ giúp con có khái niệm về con số, mà con bồi dưỡng cho con khả năng tự chủ, đập lập và qua quá trình sử dụng đồng tiền giúp trẻ hình thành nên quan niệm về giá trị. Trẻ không có khái niệm về tiền bạc, không biết cách chi phối tiền bạc, thì khả năng tự khống chế yếu, thường có tính ý lại. Cha mẹ nếu yêu cầu con sử dụng đồng tiền quá bó buộc, sẽ khiến con keo kiệt, bảo thủ, lại không thể độc lập. Do đó, Cho dù con lớn hay bé, tuy nhiêu hay ít, cha mẹ cần nhớ một nguyên tắc. Ngay từ nhỏ nên rèn con thói quen tiết kiệm, biết cách chi tiêu hợp lý. Như thế, con sẽ biết cách quản lý, có kế hoạch chi tiêu. Cha mẹ yêu cầu con tiết kiệm, yêu cầu con làm việc nhà, không phải là để mượn sức con làm việc. Càng không phải ít tiêu tiền thì có nhiều tiền hơn, mà để con quen với việc lao động, có thói quen tiết kiệm. Thành nên các phẩm chất tốt ở trẻkho sách cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe những mẫu chuyện đầu tiên trong chương 4 cha tốt là tấm gương tốt cho con sách cha tốt hơn thầy tốt tác giảâm tử có mời quý thính giả lắng nghe những nội dung tiếp theo kho sách cảm ơn các bạn đã lắng nghe huyện sách này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 Cư sĩ Thích Thiên Phúc Điện thoại 0986-219-192 Email thíchthienphúc.gmail.com Người đọc Nguyễn Thị Hiệp